các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở quán cung đàn, nó nhìn quanh và thấy ánh mắt đứa nào cũng lộ ra nét ngậm ngùi tương trợ ông Thành bị phản bội. Dung nhắc mọi người. Nhớ nha, trong bụng mình nghĩ cái gì á không cần biết, nhưng mà ngoài mặt á chớ có tỏ cái thái độ là ủng hộ cậu Thành nhé. Mẹ vừa cảnh cáo rồi đấy. Mơ bảo đứa nào mà theo phe cậu là mẹ tống cổ đi ngay. Nay mai có thể mình sẽ không còn gặp cậu Thành nữa.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 Liễu rැ giật hỏi: "À, mẹ đi rồi nhỡ cậu về thì đi sao ạ?" Khương gắt nhẹ: "Về thì kệ lão." Hỏi vô vẫn. Từ dưới bếp, con Dung thấy Hương vội bỏ dở câu chuyện chạy lên, Liễu quay sang bảo Dung dắt dắt dắt xe ra cho mẹ lä lên. Dung lấm lét nhìn Hương, rồi tò mò hỏi: "A mẹ mẹ mẹ đi đâu bây giờ hả mẹ? Ờ mẹ mẹ đi rồi, rồi rồi cậu về thì sao ạ?"